Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Một đạo trình kinh khủng chấn động xuất hiện khi mũi kiếm chạm vào sông trưởng của lôi cương lan ra bốn phương tám hướng. Một đám bụi mù mịt bay lên không trung. Đám ác nhân ở ngoài trăm mét cùng nhau rút lui mấy chục thước. Cả đám vận hành chân khí sắc mặt tái nhật. Hai mắt hiện hết sức kinh hãi. Tất cả nhìn chầm chầm về phía trước chờ đợi kết quả Tại nơi mũi kiếm lão nhân đánh xuống người Trong nháy mắt Khí huyết trong cơ thể lôi cương sôi trào Hầu như phun ra máu tươi Nguy hiểm bao phủ khắp than thể Vòng cương khí bên trong lân giáp bị nghiền nát Đợi đến lúc bụi tan hết Lão nhân áo đen nhìn chầm chầm lôi cương Thấy lôi cương vẫn như trước đứng nguyên tại chỗ. Trong mắt lão nhân hiện lên tia chờ mong cùng với mất mát. Lôi cương thở phào. Vòng y kình cũng may không bị nghiền nát. Lực đạo quá mạnh đi qua lớp phòng ngự khiếp khí huyết trong cơ thể sôi trào. Mà trên sông trưởng cũng xuất hiện một vết kiếm. Nhưng vẫn chưa chảy máu. Lôi cương lại lần nữa tiến tới một sự hiểu biết mới từ nội kình cùng lân giáp. Từ hôm nay trở đi. Thất luyện đoàn không còn trong huyết ngục. Sát nhập vào long lân đoàn lão nhân áo đen nhìn chầm chầm lôi cương rồi nói to. Thanh âm trở nên già nuôi cùng cảm giác cô đơn. Phòng ngự thật đáng sợ con người mà có một lực đạo kinh khủng như vậy cũng là người hoàn mỹ. Thậm chí lão nhân biết bốn phần thắng dự đoán trước đó cũng không có. Người này trừ phi là cương quân, đạo quân thì mới có khả năng chém giết Có lẽ thất luyện đoàn sát nhập với Long Lân đoàn không phải là ý tưởng sai lầm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 175 bành trướng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 175 bành trướng. Nhóm dịch me trai em. Lời lão nhân nói khiến cả đám ác nhân Long Lân Đoàn kiết động. Lần này, bọn chúng không chỉ thoát khỏi tình cảnh tuyệt vọng mà còn khiến Long Lân Đoàn lớn mạnh hơn. Tất cả ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía lôi cương mừng thầm có một đầu lĩnh hùng mạnh ở huyết ngục này đồng nghĩa với có một chỗ dựa vô cùng vững chắc a tuy rằng lúc này tu vi đầu lĩnh chỉ là cương vương huyền giai thế nhưng ai có thể biết ngày sau sẽ trở thành cao thủ cỡ nào a cương vương huyền giai mà đã đáng sợ như vậy nếu như là địa giai thiên giai sẽ còn uy hiếp đến cỡ nào nữa Lôi cương cũng thầm thở vào nhẹ nhõm Nếu như thực sự chiến đấu như vậy ai thắng ai thua còn chưa rõ Đòn công kích của lão nhân áo đen có thể nói là đáng sợ a. Lôi cương cũng không chắc mình có thể tiếp được một kích thứ hai của lão nhân áo đen Lão nhân áo đen nói xong bèn quay đầu về phía sau Vẻ mặt phức tạp nhìn thành viên thất luyện đoàn cùng năm tên đầu lĩnh. Quát lớn các người còn có ý kiến gì không? Không có thanh âm đều đều vang lên. Lão nhân áo đen hài lòng gật đầu, quay đầu nhìn về phía Lôi Cương. Nói luyện Huyền cùng 109 thành viên bá kiến đội trưởng. Lôi Cương nhìn qua đám ác nhân đang đứng chỉnh tề, nhíu mày, bất quá rất nhanh biến mất nhìn về phía lão nhân hài lòng nói tốt từ hôm nay trên đời chỉ còn long lân đoàn các thành viên của thất luyện đoàn vẫn như trước do luyện huyền người điều khiển có điều hy vọng luyện lão hảo hảo chỉ giáo để cho long lân đoàn từ một có thể thành hai a khuôn mặt lão nhân áo đen khẽ động lập tức thản nhiên nói vâng Đoàn trưởng, được rồi, căn cứ của Tân Long Lân đoàn sẽ lập tại đây Thêm vào đó, phải gia tăng củng cố Lôi Cương nhìn về thôn trang phía trước mặt cao giọng nói Lôi Cương nghĩ, địa phương này linh khí tương đối dày đặc Cho nên lấy ngay căn cứ của thất luyện đoàn chuyển thành căn cứ của Long Lân đoàn Khuôn mặt luyện huyền lão nhân khẽ giật, nhưng tịnh không nói thêm lời nào. Kế tiếp, lôi cương an bài mọi người cải tạo thôn trang, mở rộn thêm mấy lần. Một tháng sau, Tân Long Lân đoàn ra đời. Lúc này Long Lân đoàn ước chừng hơn 180 người. Cộng cả lực lượng ở huyết ngục đủ để có được vị trí cao. Dù Long Lân đoàn vẫn gọi là đoàn đội. Nhưng thực chất thế lực đã có quy mô ban đầu Long lân đoàn có hai đường U Long đường và Thất luyện đường Bắt nguồn từ các thành viên của Long lân đoàn cùng Thất luyện đoàn ban đầu Lôi cương đem người của hai đường xen kẽ lẫn nhau để tránh Thất luyện đoàn thành một đoàn riêng lẽ Lôi cương cũng không xem trọng Thất luyện đoàn Tuy rằng về mặt danh dự thì thất luyện đoàn là vật sở hữu của mình thế nhưng luyện huyền như trước vẫn là người dẫn dắt chính. Toàn bộ thất luyện đoàn đều hết sức một lòng. Lôi cương đem người xen kẻ giữa các đường là muốn phá sự đoàn kết đó. Lôi cương không muốn sau này. Đây chính là mồ chôn người của Long Lân đoàn A. Không biết luyện huyền có thực sự một lòng để cho thất luyện đoàn gia nhập vào long lân đoàn hay không? Nhưng cũng không có bất cứ câu nào oán hận. Trái lại tất cả ác nhân của thất luyện đoàn đều nghe theo mệnh lệnh của Lôi Cương. Để thúc đẩy lòng ham tiến bộ của mọi người, Lôi Cương mở một bão tháp để tu luyện trên đỉnh núi cao. Trong đó linh khí đặc biệt nồng đậm. Chỉ cần mỗi vị ác nhân ra ngoài săn được con mồi. Trở về mang theo tài bảo quý hiếm là có thể tu luyện trong bảo tháp nửa năm. Toàn bộ bảo tháp kỳ thực được lôi cương bố trí một trận tụ linh và một trận tụ một. Ác nhân có thể chất thuộc hệ một. Tu luyện ở đây tốc độ sẽ gia tăng rất nhiều. Thế nhưng những người khác tu luyện sẽ có điểm hay hơn rất nhiều. Đó là cơ sở cho năng lực hệ một phát triển Hai tháng sau, Long Lân Đoàn dần đi vào quỹ đạo Hơn nữa nhân số không ngừng gia tăng Căn cứ cũng được mở rộng Mà Lôi Cương cũng mở một huyệt động trong núi Bế quan tu luyện Chuyện trong Long Lân Đoàn giao cho luyện huyền Cùng với một trong 10 tên đoàn viên của Long Lân Đoàn Ban đầu Quách Kỳ Vân Quách Kỳ Vân là một gã đại hán trung niên, ngoại hình thô kịch nhưng là một kẻ cực kỳ cẩn trọng. Vào thời điểm thất luyện đoàn sát nhập, hắn đã cho Lôi Cương không ít ý kiến hay. Cuối cùng, Lôi Cương quyết định cử Quách Kỳ Vân làm U Long đường đường chủ. Đối với Long Lân đoàn, Lôi Cương cũng tìm không ít cách để cho thất luyện đoàn nhập vào Long Lân đoàn. Chỉ có điều nhân số lông lân đoàn đã rất ít Nếu như không áp dụng hình thức thi thố như vậy Sợ rằng rất khó có thể đứng lên Khó có thể đáp ứng nguyện vọng của U Long A Lúc này lôi cương tu luyện cốt yếu là muốn gia tăng tu vi cái mầm trong đan điền đã phát triển thành một cây nhỏ Tuy rằng chỉ còn một chút nữa là trở thành một cây nhỏ có lá thế nhưng đã khiến lôi cương được lợi không ít a lôi cương chờ mong đến khi cây nhỏ ra vài cái lá chắc chắn sẽ mang đến rất nhiều điều ngạc nhiên cùng lúc khi lôi cương đang bế quan trong một gian phòng kỳ lạ tại một thôn trang của long lân đoàn luyện huyền ngồi xếp bằng trên mặt đất thản nhiên dường như đã ngủ say một lão nhân áo đen đứng bên mày hơi nhíu lại Trong mắt ẩn chứ không ít ti nhìn phức tạp. Nhìn luyện huyền muốn nói nhưng không mở nổi miệng. Lão nhị. Muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi luyện huyền chậm rãi nói. Luyện minh hơi sưởng sốt. Lúc sau thở dài. Nói đại ca. Lẽ nào thực sự để thất luyện đoàn sát nhập vào long lân đoàn. Huynh đệ chúng ta cùng nhau sáng tạo ra thất luyện đoàn mất bao nhiêu gian khổ mới được quy mô như thế này. Mà tên tiểu tử cương ma kia thủ đoạn cũng đáng sợ khiến tất cả các đệ tử thất luyện đoàn đều động tâm a. Sợ rằng nếu cứ tiếp tục như thế thất luyện đoàn sẽ thực sự trở thành long lân đoàn. Luyện Minh vô cùng lo lắng, nói. Luyện huyền chậm rãi mở mắt nhìn về phía luyện Minh Nhẹ giọng nói lão nhị Ngươi đương thời không phải đã nói sao Nếu như thực lực của cương ma thực sự vô cùng mạnh Sát nhập vào cũng không phải là chuyện xấu hay sao Nhưng đó chỉ là kế tạm thời nếu để thức luyện đoàn chính thức nhập vào long lân đoàn quả là không cam lòng a luyện minh nắm chặt hai tay trầm giọng nói a vậy lão nhị muốn phải như thế nào đây luyện huyền mở hai mắt nhìn luyện minh chăm chú chậm rãi hỏi ngôn ngữ vô cùng bình thản nhưng lại khiến luyện minh cảm thấy bồn chốn cuối cùng lấy hết dũng khí luyện minh mới nói đại ca Ta đã cùng năm đầu lĩnh khác thương nghị rồi. Chỉ cần đại ca gật đầu, chúng ta liền thu phục toàn bộ nhân tâm của ác nhân Long lân đoàn vào trong lòng bàn tay. Đến lúc gió, trực tiếp tóm lấy cương ma, một lần nữa nắm quyền trong tay có được không trong mắt luyện minh lóe lên một tia sáng. Luyện huyền chậm rãi lắc đầu, thở dài nói lão phu chẳng lẽ chưa từng nghĩ qua. Thế nhưng, lúc này lão phu không có bất kỳ suy nghĩ đoạt quyền nào, mà chỉ muốn làm sao thực hiện thật tốt bổn phận của mình. Ta tin tưởng, long lân đoàn ngày sau sẽ càng trở nên to lớn hơn, mạnh hơn, mà cương ma ngày sau thành tựu cả ngươi và ta đều không thể sánh bằng. Lúc này chúng ta đạt được quyền rồi thì sao? Đến lúc đó cũng chỉ là hoa trong gương trăng trong nước Lão nhị nói cho năm tên đầu lĩnh Bảo bọn chúng an phận Làm tốt chuyện của mình đi Thế nhưng luyện minh cảm thấy khó hiểu Có chút không cam lòng nói Ánh mắt luyện huyền trở nên sắc bén Nghiêm khắc nhìn chầm trầm luyện minh Trầm giọng nói nếu như ngươi muốn làm thủ lĩnh thậm chí làm toàn bộ thành viên của thất luyện đoàn phải chôn vùi dưới giả tâm của ngươi, thì ngươi cứ tiếp tục nghĩ tới chuyện đoạt quyền. Ngươi cũng biết thực lực cương ma đáng sợ đến cỡ nào. Tuy rằng ngươi là cương vương thiên giai, thế nhưng ngươi đối với lực lượng thiên địa lúc đó có thể nắm bắt được bao nhiêu. Đến cái cơ bản nhất như áo nghĩa ngươi còn không nhận thấy được Làm sao có thể cảm nhận được lực ngũ hành Làm sao không chế được ngũ hành lực Càng làm sao tiến được đến long lực Lão nhị thế giới tu luyện không phải đơn giản như ngươi tưởng tượng Nếu như ngươi muốn đạt tới cương quân Đạo quân Chỉ dựa vào tu luyện của ngươi cũng không có khả năng đạt được Còn phải dựa vào ngộ tính, cơ duyên, mà những thứ đó ngươi có khả năng đạt được sao? Trước mặt cương quân, đạo quân chúng ta có mạnh tới mấy cũng chỉ là con kiến hôi, làm sao có thể nghĩ đến đoạt quyền? Chẳng bằng nghĩ cách làm sao nỗ lực tu luyện. Ê, rằng không bao lâu nữa đại quân của thành địch ngược đánh tới. Đến lúc đó, Còn có thể nghĩ đến chuyện đoạt quyền sao? Đến sống chết như thế nào còn chưa rõ? Nhìn khuôn mặt vàng khè của luyện minh Luyện huyền thầm thở dài Lập tức lạnh lùng nói điều quan trọng nhất là Ngươi có biết được toàn bộ thực lực của cương ma? Những năm gần đây ta với kim hành áo nghĩa dần dần có lĩnh ngộ Vậy mà một kiếp đánh ra Vận dung toàn bộ kim hành áo nghĩa của Lão Phu Kết quả là gì? Hắn hoàn toàn có thể chống đỡ Hơn nữa Lão Phu còn cảm nhận được trong cơ thể hắn lực đạo vô cùng hùng hậu Thậm chí còn nghe được thanh âm của lôi điện Cùng tiếng long ngâm Lão Phu không biết rốt cuộc vì sao Thế nhưng cũng có thể kết luận Người này không phải chúng ta có thể dùng lực là thắng Ngươi có thể hiểu được hay không? Khuôn mặt luyện minh dần trở lại bình thường Nghiêm trọng Cuối cùng chuyển sang tái nhật hít một ngụm lạnh khí Nhìn luyện huyền một câu cũng nói không nên lời Được rồi, vốn dĩ lão phu không muốn nói cho bất luận kẻ nào Thế nhưng Úi chào Nếu năm tên đầu lĩnh gây sự, nếu như có ai gây rối, lão phu sẽ tự tìm đến kẻ đó thanh trừ luyện huyền trầm giọng quát. Vâng, đại ca luyện minh trầm giọng nói, lập tức biến mất khỏi gian phòng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 176 thôn Ngu Gia. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 176 thôn Ngu Gia. Nhóm dịch me trai em. Lôi cương đang bế quan. Nhưng tới lúc này tâm ý cảm thấy phiền loạn. Hắn đã đạt được tới cương vương huyền giai, chỉ còn cách một tầm nữa. Thế nhưng một tầm ngăn cách đó cho dù lôi cương làm cách nào cũng không thể phá được. Lôi cương chìm vào trầm tư, xem ra không thể dựa vào tu luyện để đột phá mà phải nhờ kinh nghiệm thực tế. Nhận ra điều này khiến kế hoạch ban đầu của lôi cương phải thay đổi. Thở ra một hơi, lôi cương đứng dậy ra khỏi động. Cái động mà lôi cương trú nằm ở nơi sâu nhất của Long lân đoàn, đó là lý do vì sao cũng không có nhiều người ở đây. Lôi cương đi thẳng vào bên trong một bão tháp nhỏ trên đỉnh núi Có thể thấy mấy vị ác nhân đang ngồi xếp bằng nỗ lực tu luyện Lôi cương đi thẳng tới một tầm ngầm Rồi lấy ra mấy trăm viên linh thạch thượng phẩm Bắt đầu bố trí tụ linh trận và tụ một trận Lôi cương mới phát hiện ra đám ác nhân này không hiểu được cách bố trí của tụ linh trận Điều này khiến Lôi Cương vô cùng kinh ngạc Nếu quả thực như vậy thì rất tốt Mình có thể thông qua tụ linh trận thu lấy tâm của bọn họ Chỉ cần bố trí tốt Số linh thạch này có thể duy trì được trận pháp trong vòng 10 năm Lôi Cương dự định đi ra ngoài rèn luyện một phen rồi mới trở về Lôi Cương lặng lặng rời khỏi long lân đoàn Trước khi bế quan Lôi Cương đã nói trước cho luyện huyền cùng Quách Kỳ Vân, đã như vậy cứ thế mà xuống thôi. Lần thứ hai, Lôi Cương cải biến Dung Mạo thành một người mày rậm mắt to, nhìn như một tay nam tử thô tụ. Lôi Cương dự định quay trở lại thành địch ngược một chuyến. Tuy rằng mình cùng thành địch ngược đã kết oán thù thế nhưng nếu đã thay đổi Dung Mạo chắc hẳn không ai nhận ra được điều khiến lôi cương dở khóc dở cười chính là ngày đầu tiên ly khai lại gặp phải mấy tên ác nhân đang đi săn của long lân đoàn chúng lại còn định giết chính mình lôi cương liền đánh ngất hắn đem giấu đi để tránh bị người chú ý rồi mới rời đi lôi cương một mặt thẳng tiến tới khu vực giữa của huyết ngụp dọc đường đi lôi cương gặp không ít ác nhân Hắn cũng không hề mềm lòng, sau khi giết chết liền đoạt lấy giới chỉ. Tháng thứ hai sau khi Lôi Cương ly khai, Lôi Cương đi tới một thôn trang to lớn. Sau một hồi suy nghĩ liền hướng phía thôn trang đi đến, Lôi Cương sử dụng thần thức xâm nhập thôn trang. Trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc khi thấy thôn trang cũng chỉ là một thành thị cỡ nhỏ vậy mà có đến mấy vạn tu luyện giả trong đó cường giả đạo vương cương vương nhiều vô số kể lôi cương cảm thấy có chút nặng nề xem ra long lân đoàn muốn phát triển còn cần rất nhiều thời gian a thôn trang này e rằng có cả những nhân vật đáng sợ thuộc hàng đạo quân cương quân suy nghĩ một lát lôi cương quyết định xâm nhập thôn trang Thôn Trang nằm trong khu trung tâm của một dãy núi trùng điệp trải dài không dứt. Nó tựa lưng vào núi non xung quanh. Nơi trung tâm, linh khí đặc biệt dày đặc quả là nơi lý tưởng cho người tu luyện. Lôi cương đi tới cổng vào của thôn Trang thì thấy trông rất giống cửa vào một thôn lớn ở trung su giới. Thôn Ngu Gia Cái tên đó khiến lôi cương vô cùng kinh ngạc. Tên này dường như hắn đã nghe qua ở nơi nào. Lôi cương thầm đi đến kết luận. Ê, rằng thôn ngu gia ở huyết ngục rất có tiếng tam a. Lôi cương vừa đứng một lúc, phía trong đại môn liền có hai gã đệ tử thanh niên lạnh lùng đi ra, cảnh giác nhìn lôi cương. Tên thanh niên hơi cao nhìn lôi cương, chăm chầm rồi quát lên không biết người ghé qua thôn ngu gia của chúng ta có việc gì. Lôi kiếp thiên giai lôi cương liếc mắt nhìn qua liền đánh giá được tu vi của hai vị thanh niên Cả hai đều là lôi kiếp thiên giai tương đương với kiếp cương thiên giai Trong lòng hắn thức kinh Thực lực của thôn ngu gia thật đáng sợ Xem ra thôn ngu gia này chắc chắn có quái nhân đạo quân Cương quân a, Lúc này Lôi cương thu liễm toàn bộ khí tức trên người Cũng không hề để lộ sát khí Lôi cương khẽ cười Chất phát Cất giọng ngay thằng lấy lòng bọn chúng nói Ta là người ở thôn Ly Gia ra ngoài lịch duyệt Giang Hồ Do đi ngang qua đây Liền nhớ tới thôn Ngu Gia rất nổi tiếng Nói xong Lôi cương không khỏi đưa mắt nhìn lên Ba chữ to màu đỏ phía trên thôn Ngu Gia Phía sau ba chữ lớn là chữ địch màu tím vô cùng đặc biệt khiến người khác phải chú ý. Thôn ly ra tên thanh niên nhíu mày. Lập tức trong mắt tràn ngập ý khinh bỉ nhìn lôi cương. Nói chưa từng nghe qua cái thôn trang nhỏ như vậy bao giờ. Lôi cương hơi sưởng sốt. Cảm nhận được cái nhìn coi thường trong mắt hai gã thanh niên. Trong lòng không ngớt cười khổ. Nhưng vẫn gật đầu Thấy lôi cương xác nhận Hai gã thanh niên càng tỏ ra khinh thường Nếu như không phải không nhìn thấu tu vi của lôi cương Sợ rằng hai gã đã sớm cản người lại Thanh niên gầy gò liếc mắt nhìn lôi cương nói đạo hữu nên sớm trở về đi Kẻ ác bây giờ có ở khắp nơi Cứ gặp là cướp bóp Thế nên hai gã thanh niên nói nghe dường như là lo lắng cho lôi cương Kỳ thực là có chút không nhẫn nhịn được Có thôn ngu ra to lớn đỡ lưng Sự kiêu ngạo của họ đã trở thành bản tính Lôi cương làm sao không hiểu rõ ý tứ tên thanh niên này Trong lòng thầm suy nghĩ một lát Rồi mới nói chẳng hay hai vị đạo hữu có thể dàn xếp giúp tại hạ hay không Tại hạ gặp hoàn cảnh khó khăn Cần một nơi an toàn để đột phá Chẳng hay lôi cương còn chưa nói xong Một gã thanh niên thấp lùng khác cũng đã đưa mắt đùa cợt Nhìn chầm chầm lôi cương nói ngươi không biết tốt xấu có phải hay không Thôn Ngu Gia Một trong mười đại thôn trang của huyết ngục là nơi ngươi muốn đến thì đến muốn đi thì đi hay sao Lôi cương sững sốt mười đại thôn trang của huyết ngục. Khó trách mình dường như đã từng nghe nói qua. Lập tức lôi cương liếc trộm một chút nhìn thấy thôn trang giống như cỡ thành phố nhỏ. Lần đầu tiên lôi cương ở huyết ngục nhìn thấy một thôn trang lớn như vậy tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lôi cương không thể làm gì khác hơn là nói hai đạo hữu. Xin hãy dàn xếp giúp tại hạ một phen. Lập tức lôi cương liền móc trong giới chỉ ra hơn 10 viên linh thạch thượng phẩm. Lén đưa cho tên thanh niên gầy gò. Rồi lại xuất ra hơn 10 viên đưa cho thanh niên thấp lùn. Hai gã thanh niên hơi sưởng sốt khuôn mặt có chút thay đổi. Tuy rằng bọn họ thân là đệ tử đại thôn trang, thế nhưng muốn thu được linh thạch cũng phải nỗ lực rất nhiều mới có được. Lúc này, Lôi Cương đưa một lúc hơn 10 viên linh thạch thượng phẩm hỏi làm sao tâm của họ không động. Hai người nhìn nhau một lúc. Tên thanh niên thấp lùng nhớ mày nói ngươi đang hối lộ chúng ta. Lôi Cương trong lòng vui vẻ. Lại xuất ra hơn 100 viên linh thạch thượng phẩm khác nhau đưa cho hai gã thanh niên. Nói này không thể gọi là hối lộ. Tại hạ cần một nơi an toàn để tu luyện. Linh thạch này coi như để thuê các người làm hộ pháp giúp ta một thời gian có được không? Hai gã thanh niên không khỏi liếc mắt nhìn lôi cương vài lần trong mắt thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Ở huyết ngục này linh thạch thượng phẩm rất quý a. Nhưng người kia vừa đưa ra mấy trăm viên cũng không phải là chuyện hiếm thấy ở huyết ngục. Thế nhưng hai người cũng là kẻ biết điều, hơn nữa nghe Lôi Cương nói trong lòng cũng an tâm hơn một chút. Nhìn nhau một lúc, tên thanh niên gầy gò nhíu mày nói đã như vậy, ngươi đi đến gian phòng ta tu luyện đi. Có điều, sau khi đột phá Ngươi phải tự mình rời đi ngay lập tức nhớ chưa Lôi cương gật đầu Hai gã thanh niên nhìn quanh bốn phía không thấy bóng người mới đưa lôi cương vào trong một tiểu viện phía trong thôn ngu gia. Căn dặn xong xuôi hai người mới rời đi Lôi cương liền bố trí một đạo kết giới tại một tiểu phòng tao nhã phía trong tiểu viện Rồi bỏ đi khiến thần không biết quỷ không hay Chỉ cần hai gã thanh niên chạm đến kết giới, Lôi Cương sẽ nhận biết ngay. Đến lúc đó, Lôi Cương lại trở về là được. Rời khỏi tiểu viện, Lôi Cương hơi thay đổi dung mạo một chút, rồi bắt đầu kiểm tra một trong mười thôn trang lớn của huyết ngụt. Nói đây là thôn trang chỉ là là cách kiến giải của huyết ngụt. Kỳ thực đây là một thành thị loại nhỏ, độc lập có đường lớn. Đường nhỏ chi thôn ra thành các khu. Xem ra thôn Ngô Gia đã duy trì an bình được mấy năm, dường như tách biệt và cũng không có tranh đấu bên ngoài. Ở đây mọi người cũng sinh hoạt như người bình thường a. Hơn nữa, Lôi Cương nhận thấy hai gã thanh niên đều không có dính mùi máu tanh, xem ra cũng ít khi ra khỏi thôn Ngô Gia. Lôi Cương thầm than trong lòng, Nếu như không có thôn ngu gia, e rằng đám tu luyện giả này đã trở thành con mồi cho các ác nhân đi săn a Lôi cương tiêu sái bước vào một cửa hàng, lôi cương dự định đi dạo khắp thôn ngu gia này một phe. Dù sao thôn ngu gia có thể đạt được như hiện tại chắc chắn đã tồn tại vô số năm. Hơn nữa, các cửa hàng này có lẽ cũng đã có thật lâu trước đó rồi. Quả nhiên, Lôi Cương đến đây liền phát hiện ngũ dai linh khí cùng với mấy viên linh thú hạt cấp thú vương. Tiểu tử, nhìn ngươi rất lạ mắt a, Ha ha, chẳng hay ngươi hợp ý cái gì một lão nhân chất giọng già nua đi ra từ cửa hàng, ông Hòa nhìn Lôi Cương nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 177 hồn đau. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 177 hồn đau Nhóm dịch me trai em. Lôi cương thất kinh, bản thân hắn không hề nhận ra lão nhân đã đến nơi đây. Nếu như không phải là do lão nhân lên tiếng, chính mình còn không biết đến sự hiện diện của lão. Trong lòng hắn giấy lên sự đề phòng. Xem ra thôn ngu ra quả nhiên là không đơn giản. Lôi cương thầm suy nghĩ, mặt vẫn không đổi sắc, nhìn về phía lão nhân, cười nói tiền bối. Ta thường xuyên ra ngoài đi săn, rất ít khi ở trong thôn trang A. a lão nhân khẽ nhíu mày, mặt hiện ra ý cười khó hiểu, nhìn lôi cương nói nơ, ở bên ngoài thu hoạch thế nào. Huyết ngục đã bắt đầu náo nhiệt rồi, có thể sống sót được nhất định là ngươi cũng có thực lực a. Lôi cương nhìn sắc mặt lão nhân. Trong lòng càng thêm cẩn thận. nhếch miệng cười. Tịnh không nói gì thêm. Chỉ ngực đầu. Liền xem xét phía trong cửa hàng. Ngô già ra cứu hương nhi. Cha ta lại muốn ép ta đi tu luyện đúng lúc này từ cửa vang lên một tiếng hét kinh hãi. Một bóng người đỏ như lửa tiến về phía lão nhân, lôi kéo cánh tay lão, rồi nói một cách nụm niệu. Lôi cương ngẫm đầu nhìn, hơi sưởng số. Nữ tử kia mặc một bộ trang phục màu đỏ rực khiến lôi cương không khỏi nghĩ tới một người. Hắn khẽ thở dài, không biết nàng hiện tại như thế nào. Nữ tự áo đỏ cảm nhận được ánh mắt của lôi cương liền trừng mắt nhìn hắn. Rồi lập tức cuốn lấy cánh tay lão nhân. Dịu dàng nói ngu ra ra. Người cần phải giúp hung nhi a chỉ có người nói cha mới nghe thôi. Lão nhân cưng chiều nhìn mắt nữ tự áo đỏ, nói hung nhi, việc này ra ra giúp ngươi cũng là hại ngươi a Ngươi không thể cả đời chỉ ở thôn ngu gia Ngày sau còn phải hành tẩu giang hồ Chờ ngươi đột phá được kiếp cương đạt tới cương vương Cha ngươi sẽ không bức bắt ngươi nữa. lời lão nhân nói Khiến người khác cảm thấy không thể làm trái lời Lôi cương thầm nghĩ lão nhân này thân phận cũng không tầm thường Hơn nữa là Bản thân mình vô tình vào cửa hàng lại gặp phải một nhân vật như vậy Nữ tử áo đỏ hai mắt tối sầm lại Biểu môi nhìn mắt ngu ra ra Nhưng cũng không nói thêm gì Nữ tử làm sao mà không hiểu được những lời lão nhân nói Nói một là một nàng ta đã từng thử qua rồi Đột nhiên nàng phát hiện thấy lôi cương vẫn đang nhìn mình chầm chầm Nàng không khỏi trường mắt nhìn lại lôi cương Khẽ kêu nói nhìn cái gì vậy Chưa từng thấy mỹ nhân bao giờ sao Lôi cương ngưng thần trong lòng thầm lắc đầu Tuy rằng nàng cũng là mỹ nhân khó gặp thế Nhưng so với tử vận cùng hỏa huyết Thì nàng còn thiếu chút khí chức trong tâm hồn Lôi cương liền tiếp tục quan sát linh khí trong cửa hàng Tuy rằng trong cửa hàng Linh khí và thú hạt tương đối nhiều Thậm chí còn có linh khí phòng ngự hiếm có Thế nhưng lôi cương cũng không màn tới Trong giới chỉ của hắn thì linh thú hạt vẫn còn nhiều Tuy rằng phần lớn bị tiểu giác gặm hết Hơn nữa lôi cương tin tưởng chắc chắn rằng bản thân có sự công kiếp cùng phòng ngự mạnh nhất Nếu như luyện ngũ hành thể tu đến bước cuối Ê, rằng càng đáng sợ hơn. Lôi cương cũng không muốn quá nhanh, mọi việc đều phải từ từ mà đến. Hắn tin rằng ngay sau nhất định có thể đạt được đến cảnh giới đó. Lôi cương không khỏi nghĩ đến cái thế giới bốn màu cùng với sư tôn có thân hình khổng lồ trong lòng trộn rộn không yên. Lôi cương liếc nhìn qua một lượt, định bụng rời đi. Nhưng lại bị nữ tự áo đỏ tên hung nhi quát lại Nàng ta nhìn chầm chầm lôi cương Đương lúc nàng đang quát Vậy mà người này dễ nhiên không thèm liếc mắt Tỏ ý lãnh đạm Khiến hung nhi vô cùng tức giận Thấy lôi cương còn muốn bỏ đi nhịn không được liền nói ngươi là hậu duệ của trường lão nào Sao trước đây ta chưa từng gặp qua ngươi Lôi cương liếc mắt nhìn hung nhi Lần thứ hai định cất bước rời đi Hùng nhi hơi biến sắc Hai má khẽ ửng hồng Đôi bàn tay trắng như phấn xiết chặt lại Lão nhân thấy vậy Ông hòa cười nói tiểu tử Nếu như trong này không có gì vừa mắt ngươi Xin mời đến nội thất của lão Đều là những thứ lão săn bắt được khi còn trẻ Có lẽ sẽ làm ngươi thỏa mãn chăng Lôi cương nghe vậy bơn u Vinh Quy Quy ờ. Cương Chân chậm lại Trong lòng suy nghĩ một lát Liền quay đầu nói hảo Xin nhờ tiền bố dẫn đường Hai mắt nữ tự áo đỏ như tóm lửa trừng trừng nhìn lôi cương Rồi lại nhìn lão nhân đầy nủ niệu Gương mặt phước hồng. Đôi mắt to thoáng ướt bỗng chốc khiến nàng ta khả ái, Mê người. Được rồi. Hùng nhi Quay về tu luyện đi lão nhân thẳng nhiên cười nói. Rồi quay sang lôi cương nói mời lão cũng không để ý gì đến nữ tự áo đỏ nữa. Đi vào gian phòng phía trong. Lôi cương nối góp theo sau. Lúc đi ngang qua nàng ta còn cảm nhận rõ được cơn phẫn nộ. Lôi cương cười nhạt, chỉ là một nữ tử điêu ngoa mà thôi. Tới đây, hắn không khỏi nhớ đến địch tuyết, sát khí bỗng chốc nổi lên. Nhưng chỉ một chút sát khí toát ra cũng khiến sắc mặt hôn nhi thay đổi. Dần trở nên nhật nhạt, càng thêm hoảng hốt. Nàng đang định quát lôi cương thì đã phát hiện lôi cương đã đi vào trong gian phòng. Nữ tự áo đỏ vội vã đuổi theo. Nhưng cửa đã tự động đóng lại, khiến nữ tự áo đỏ phải đứng tại chỗ bên ngoài. Dậm dậm chân, đầy tức giận. Lôi cương đi vào gian phòng, thấy gian phòng sáng sủa, rộng rãi. Được trang trí theo phong cách cổ xưa. Trên tường khảm không ít hạt châu to bằng nắm tay. Chiếu sáng cả căn phòng. Nhưng điều khiến lôi cương chú ý không phải là đây, mà là một thanh đoạn đao giác trên tường. Đoạn đao có màu đen kịch. Thân đao khắc văn tự cổ xưa. To bằng độ rộng của hư kiếm. Dài hơn bốn xước. Nếu đau tuyệt hảo có lẽ cũng không cần dùng đến hư kiếm. Điều khiến lôi cương ngang nhiên là thanh đoạn đau tỏa ra mùi máu tanh nồng nặng. Khiến lôi cương cảm thấy vô cùng áp lực. Lôi cương hết sức khiếp sợ. Chẳng lẽ là tiên khí? Nhìn về phía lão nhân, thấy lão nhân đang tươi cười. Lôi cương kìm lại, liền hỏi tiền bối thanh đau này thật mạnh a? Đau này tên là hồn đau Đây là vũ khí nhiều năm trước của lão phu lão nhân chậm rãi nói Trong lời nói toát lên ý núi tiết Ánh sang trong mắt cũng mờ đục đi không ít Lôi cương thầm chấn động ánh mắt có sự ngạc nhiên đánh giá lão nhân Hắn thầm suy đoán lão nhân này rốt cuộc là nhân vật như thế nào Vì sao lại sống như một người bình thường Trong cửa hàng này Ha ha Ngươi cũng không cần khiếp sợ Tất cả đều đã là quá khứ Hơn nữa ta cũng không bao giờ Có thể trở về như trước nữa Lão nhân chua sóc cười nói vẻ tươi cười sen lẫn chút miễn cưỡng Lôi cương lặng lặng nghe Cũng không nói gì Ha ha Người trẻ tuổi Lão Phu thấy ngươi rất mạnh. Chắc trình độ cũng không thấp lão nhân thay đổi ánh mắt. Hai mắt tỏ ra tia nhìn u, u ám. Nhìn về phía lôi cương cười nói. Lôi cương thầm thất kinh, sắc mặt khẽ động, làm sao lão nhân nhìn thấu được. Lôi cương hít thở dồn dập, trong lòng chỉ sợ lão nhân là đạo quân cương quân a. Lần đầu tiên hắn tiếp xúc với một cường giả gần như vậy, thật đáng sợ, liếc mắt liền có thể nhìn thấy toàn bộ. Ha ha, tuy rằng lão phu đã bị phế toàn bộ tu vi, thế nhưng kinh nghiệm cũng không có mất đi, tỉ như ánh mắt. Nếu như lão phu suy đoán không lầm thì ngươi cũng có vũ khí to tương tư như hồn đao của lão phu lão nhân khẽ cười nói. Khuôn mặt bình thản khiến người khác không thể đoán biết được lão đang suy nghĩ gì. Ánh mắt lôi cương biến đổi, bị phế toàn bộ tu vi. Hắn ngơ ngác nhìn lão nhân, nói không ra lời. Thảo nào một người tiên khí mạnh như vậy làm sao có thể co đầu rút cổ trong cửa hàng như thế này? Tu vi bị phế. Đối với mỗi một tu luyện giả, đây là điều đau đớn nhất. Thử nghĩ mà xem. Một người đang ở trên đỉnh cao. Đột nhiên xuống dốc không phan. Chắc cũng cần phải tốn nhiều tâm sức mới có thể chấp nhận được đã kết như vậy. Lôi cương nhìn về phía lão nhân ánh mắt trở nên tôn kính. Lập tức xuất từ trong súc chỉ lấy ra hư kiếm. Hư kiếm ngâm đen. To bản. Phát ra u quan nhàn nhạt. Chỉ mới chạm nhẹ đã vang lên tiếng rung bung bung. Mà đoạn đao trên tường cũng bung bung rung động theo. Chậm rãi thoát khỏi bức tường. Trôi nổi trong không trung. Từ thanh đoạn đao một làng khí thế tỏa ra. Mà tiếng bung bung rung động từ hư kiếm phát ra càng lợi hại. Từ từ rút lui về phía sau. Thế nhưng hư kiếm cũng ngang ngạnh tìm cách chống đối. Nỗ lực tiến về phía trước. Lôi cương cũng bị khí thế của đoạn đao trấn lui vài bước Cả cơ thể thiếu chút nữa ngưng tụ thành lân giáp Lão nhân nhìn về phía hư kiếm Ánh mắt thêm phần kinh ngạc Lập tức tay phải nhấc lên Nắm lấy đoạn đao Thân đao trong nháy mắt thu lại khí thế đáng sợ Biến thành bình thường Lão nhân nhẹ nhàng vuốt ve thân đoạn đao Khuôn mặt cũng hiện lên ý cười bất đắc dĩ Trong mắt cực kỳ ôn hòa Phản phức như đang nhìn hài tử của mình Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.r. chương 178 Ngu Đao Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.r. chương 178 Ngu Đao Nhóm dịch me trai em Hay lắm Thanh kiếm của ngươi rất tốt. Tuy rằng hồn đau đã không còn được nguyên vẹn thế nhưng khí thế cùng linh khí vẫn có thể chống đỡ được. Lão nhân nhìn hư kiếm chậm rãi nói. Lôi cương thở ra một hơi. Vội vã thu hồi hư kiếm. Che giấu sự khiếp sợ. Gật đầu nói tiền bối. Thanh đoạn đau này quả thực rất mạnh. Ha <cười> ha. Ngày sau kiếm của ngươi cũng có thể đạt đến trình độ như vậy. Nhớ kỹ. Dùng máu của ngươi để nuôi dưỡng. Sẽ khiến kiếm của ngươi cùng ngươi mạnh lên. Càng làm cho ngươi thuận buồm xuôi gió hơn lão nhân đột nhiên nói một cách kỳ quái. Lôi cương nghe thấy mà chấn động. Dùng máu huyết để nuôi dưỡng hư kiếm. trầm tư một lát lôi cương trịnh trọng. Nhìn lão nhân trầm giọng nói ra tạ tiền bối chỉ giáo Ha ha, người hạ tức phải tạ ơn ta Tất cả đều là một chữ duyên Ở huyết ngục tài năng là ở trình độ Thì cao nhất là ba người A Lão phu chính là một trong ba người đó Lão nhân chậm rãi cười nói Lập tức sắc mặt nghiêm trọng nói người thanh niên Ngươi khiến Lão Phu cảm nhận vô cùng rõ ràng rằng ngươi có năng lực rất cao. Đúng không? Lôi cương khó hiểu nhìn về phía Lão Nhân. Không đợi Lôi cương trả lời. Lão Nhân lại nói tiếp sử dụng hết công lực của ngươi đánh Lão Phu một quyền xem. Sắc mặt Lôi cương trở nên kỳ lạ. Tuy rằng Lão Nhân nói mình có khả năng... Thế nhưng nhìn lão nhân thân thể đã hỏi còng tu vi lại bị phế toàn bộ. Lôi cương vô cùng lo lắng, liệu lão nhân có thể đỡ được một quyền của mình hay không? Bất quát, lôi cương biết nếu như lão nhân mở miệng nói như vậy mà mình cự tuyệt như vậy hội chọc giận lão nhân. Tuy rằng tu vi của lão nhân đã bị phế toàn bộ thế nhưng ngạo khí cùng tâm tình của lão cũng sẽ không mất. Nếu như mình cự tuyệt lại hóa thành coi thường lão, lôi cương gật đầu, lập tức hiếp vài ngụm lạnh khí. Đột nhiên, thân thể biến mất. Lần thứ hai hiện ra thì một quyền đã đặt trên bụng lão nhân với tốc độ nhanh như sấm chớp. Thế nhưng điều khiến lôi cương kinh ngạc chính là thân thể lão nhân như ngọn thái sơn không hề di chuyển một bước. Quả nhiên rất mạnh lôi cương thấp giọng nói thầm. Ha ha, người thanh niên, khổng phải lão phu đã nói rồi sao? Không kể toàn bộ tu vi bên ngoài đã bị phế. Lão vẫn còn rất mạnh sao? Cứ xuất hết toàn lực của người ra đi lão nhân nói hết sức nghiêm túc. Lôi cương gật đầu Một nguồn nội tình và cương khí Cuộn trào mãnh liệt tụ trên sông quyền Hử quyền đột nhiên phát ra tia sáng màu vàng Màu xanh Lần nữa đánh vào bụng lão nhân Khuôn mặt lão nhân khẽ động Thế nhưng thân thể như trước vẫn vững như thái sơn Lôi cương kinh hãi cực độ Lão nhân này quả thực vô cùng đáng sợ a. Khuôn mặt lão nhân không đổi sắc Nhìn về phía lôi cương Thở dài nói lẽ nào lão phu đã thực sự già rồi sao Khiến ngươi không dám xuất ra toàn lực Sắc mặt lôi cương hơi đổi Hai mắt nhìn lão nhân Cảm nhận được sự cô đơn phiền não trong mắt lão Hắn liền thấp giọng nói tiền bối Xin hãy chuẩn bị cho tốt Hai mắt lão nhân sáng ngời, khuôn mặt thoáng vui mừng, nhìn về phía lôi cương nói hảo, hảo, người thanh niên, hãy sử dụng toàn lực của ngươi đi. Âm trong cơ thể lôi cương phát ra tiếng rống của mảnh thú, khí thế âm ầm phát ra, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn. Lúc đầu lão nhân có sự mong đợi thế nhưng sau đó chuyển thành kinh ngạc, rồi chuyển sang khiếp sợ không thể tin được vào mắt mình khi nhìn thấy lân giáp màu đồng của lôi cương. Thấy sông trưởng lôi cương ầm ầm la về phía mình nhìn chẳng khác gì hai cánh tay của Thái thản cự viên khuôn mặt lão thay đổi nhanh chóng. Sự tự tin lúc trước cũng dao động. hát lôi cương cao giọng quát lên. một tiếng nổ lớn vang lên trong gian phòng, Hữu quyền khổng lồ ầm ầm bạo động khiến không gian trong phòng cũng phát ra tiếng sấm rền cộng hưởng. Anh toàn bộ gian phòng đều ầm ầm lay động. Nếu như không phải gian phòng có kiến trúc kỳ lạ chỉ sợ đã sập rồi. Cái bàn trong phòng nát tan bắn ra tứ phía. Mặt đất nước ra. Cánh tay lôi cương đánh thẳng lên bụng lão nhân lần đầu tiên khuôn mặt lão nhân tái nhợt vàng vọt lập tức phun ra một bốn máu tươi bay về phía sau thằng thối lui tới góc tường mới ngừng lại mà góc tường bị lão nhân chạm phải liền sập xuống rầm rầm toàn bộ kiến trúc ầm ầm sập xuống bên ngoài vang lên những tiếng thép trói tai cả thôn ngu gia đều ầm ầm vang động Nguyên bản cửa hàng đã xuất hiện một kẻ nước thật lớn. Không ít người đã tập trung lại kinh nghi nhìn gian phòng ầm ầm đổ sập xuống. Đợi đến khi bụi tan hết. Lôi cương đã khôi phục lại hình người. Toàn thân bám đầy bụi. Hai mắt lo lắng nhìn lão nhân trước mặt. Thoáng cái hắn đã ở bên lão nhân, đỡ lấy lão nhân lo lắng nói tiền bối. Không việc gì chứ. a a. Ngươi đã làm gì ngu da da thế một tiếng thép chói tai. Sắc bén phang lên. Một thân ảnh màu đỏ xuất hiện trước mặt lôi cương. Một tay đẩy lôi cương ra. Nhìn lão nhân đầy lo lắng. Giọng khẽ run nói ngu da da. Người không sao chứ. Lão nhân trừng mắt nhìn lôi cương. Một câu cũng nói không nên lời Mà hôn nhi nhận ra lão nhân đã bị trọng thương Thét to người đâu Mau bắt người này lại Xung quanh càng lúc càng nhiều người Có người nghe được lời nữ tự áo đỏ nói Liền xuất hiện ở bên cạnh Thấy lão nhân toàn thân nhát nhát Trong mắt cả đám lập tức xuất hiện sát khí Định bắt lôi cương Chờ một chút lão nhân vẫn đang trừng mắt nhìn lôi cương Đột nhiên mở miệng quát lớn Lời nói đầy vẻ uy nghiêm Khiến mấy tên nam tử trung niên dừng lại Quay đầu nhìn về phía lão nhân Một nam tử trung niên mặc áo tím đột nhiên xuất hiện Lập tức vài lão nhân tự y khác cùng xuất hiện thấy lão nhân cả người nhếch nhác, khó miệng có vết máu, cả đám lo lắng, hai mắt trở nên cực kỳ sắc bén, toàn bộ cùng vây quanh lão nhân. tên nam tử trung niên áo tím lo lắng nói sư tôn, người làm sao vậy? ngu lão ca, là ai đã thương người? là ai? ra đây một lão nhân tóc hồng chợt quát lên. Cả người phát ra khí thế đáng sợ Đảo mắt nhìn xung quanh Rồi nhìn chầm chầm lôi cương Sát khí phát ra Khiến lôi cương thầm kinh hải Thối lui mấy bước Vô sĩ Lão phu còn chưa có chết Lão nhân thấy sắc mặt lôi cương Đại biến đồng thời lôi lại Liền gầm lên trừng mắt nhìn lão nhân tóc hồng Bảo mọi người rời đi Người thanh niên lại gần lão phu lão nhân đẩy lui mọi người đang quan tâm đến lão. Tới trước mặt lôi cương, thấp giọng nói. Hai mắt vô cùng nồng nhiệt cùng khiếp sợ. Thanh âm tràn ngập vẻ tiều tụi nhưng lại có vài phần kiếp động. Lão nhân kéo lôi cương đi vào một gian phòng phía đối diện, liền đó quét ra nhân trong coi cửa hàng giữ cửa. Từ trong gian phòng, lão nhân nói vọng ra. Ai dám nghe trộm? Ai dám quấy rối? Lão Phu sẽ trục xuất hắn khỏi thôn ngu gia thanh âm như sấm. Quê nghiêm đến cực điểm. Mà sắc mặt lão nhân áo tím cùng nam tử trung niên trở nên quái dị. Nhìn nhau. Đầy vẻ khó hiểu. hung nhi cũng mỏ to đôi mắt trong veo đầy vẻ kinh nghi. Hùng nhi, có chuyện gì xảy ra nam tử trung niên áo tím trầm giọng nói. Cha người kia hôn nhi nhìn mắt nam tử trung niên thân thể run lên, sắc mặt nhu thuận, rồi kể tiếp. Cứ nhắc đến lôi cương là nàng lại tuôn ra lời mắng chửi. Lôi cương bị lão nhân kéo vào phía sau gian phòng. Trong lòng cũng thấp thỏm bức ăn. Thầm hối hận vì sao thực sự xuất ra toàn lực. Chưa nói đến chuyện khiến lão nhân thọ thương Mà còn khiến mọi người đều kinh hãi Lôi cương thầm suy đoán có lẽ mình đã chọc phải tổ âm vò vẻ Lão nhân hai mắt nồng nhiệt Nhìn lôi cương chăm chút sắc mặt âm trầm không để lộ ra bất cứ điều gì Cuối cùng Lão nhân thở hắt ra Có chút kiếp động Nói người thanh niên Không nghĩ tới trình độ của ngươi đã đạt đến mức này. Có thật đây là nội kình tự ngươi tu luyện nói đến nội kình. Khuôn mặt lão nhân bỗng hiện lên vẻ kiết động ửng hồng. Lôi cương kinh ngạc nhìn sắc mặt kiết động của lão nhân, gật đầu nói đúng vậy tiền bối. Hảo, hảo, ông trời còn chưa có hủy hoại ngu đao ta lão nhân đột nhiên ngửa mặt lên trời. Huyết một tràng sáo dài. Thanh âm xuyên qua cửa phòng. Khiến cho các lão nhân áo tím chờ bên ngoài biến sắc. Lập tức nghĩ tới chuyện gì. Hai mắt trở nên cực kỳ mong chờ. Những cường giả này mỗi người đều có thần thức. Có thể đoán biết chuyện trong phòng. Nam tử trung niên liền bố trị một đạo kết giới cách âm. Có thể thấy được. Trong lòng mọi người lão nhân có địa vị cùng uy vọng cao đến cỡ nào? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 179 phái cương chân tổn thức. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 179 phái cương chân tổn thức. Nhóm dịch me trai em. Trung su giới. Một trong thức đại môn phái, phái cương chân Đã tồn tại gần 10 vạn năm qua bị tổn thất nặng nề. Tôn chủ của phái cương chân phục cương tử suyết chút nửa hồn phi phách tán. Mà hai gã cường giả cương vương của phái cương chân cũng bị thương nặng. Phái cương chân bế quan chờ hồi phục uy thế sút giảm. Vốn dĩ phái cương chân định giấu nhẹm chuyện này thế nhưng tin tức đã truyền đi khắp trung xu giới. Nghe đồn. Phái cương chân bị thiệt hại nặng nề như vậy là do một gã thanh niên có thực lực khó đoán vô cùng. Các thế lực lớn đồng loạt điều tra tên thanh niên này. Dĩ nhiên, bọn họ đều là có tâm tư riêng. Có nơi định mượn hơi, có nơi là khiếp sợ muốn biết sự tình thực sự thế nào mà thôi. Thế nhưng cuối cùng, kiếm cương môn truyền ra một tin tức kinh người. Tên thanh niên kia chính là ca ca của người đứng đầu trong đại hội giao lưu trung su giới. Lôi cương. Điều này khiến cho các thế lực lớn sôi sụp. Đặc biệt kiếm cương môn. Trước mắt muốn làm cho ra sự tình. Liền phái toàn bộ tinh anh cực mạnh ở trung su giới tìm vị ca ca của lôi cương. Thế nhưng cuối cùng. Cả hai người đều dường như đã biến mất khỏi thế gian. Có người nói, ca ca đáng sợ của lôi cương đã mang lôi cương đến một giới khác. Cũng có người nói, phái cương chân xóa sổ hai người. Nhưng ngoài giả thuyết ra, ai cũng không thể nói rõ sự tình. Ở một nơi rất xa tại một giới khác gọi là tiên đạo giới, Đây chính là thế giới có thuộc tính kim trong ngũ hành giới Là đệ nhất giới ở dưới vô thượng giới trong hỗn độn Là nơi có rất nhiều các tu luyện giả tu luyện thuộc tính kim Nhờ đó biến tiên đạo giới có thực lực được xếp hàng thứ hai Trên tiên đạo giới có hai tôn phái đứng đầu là tiên đạo tôn cùng kim cương tôn Tại một nơi rộng rãi Trong một đình viện rất thanh tao ở giữa tiên đảo Tôn Một gã thanh niên sắc mặt tái nhật Ngồi xếp bằng trên mặt đất Tráng nhăn lại sắc mặt nhật nhạt Vàng vọt Hiển nhiên tên thanh niên này bị thương không nhẹ Bỗng nhiên Người thanh niên mở to mắt Phun ra một ngụm máu đen Trên mặt vẻ nhật nhạt dần bị đẩy lùi, nét ửng hồng dần hiện ra. Ánh mắt hắn dài đi nhìn phía trước, một nỗi mất mát vô tận cùng cảm giác đau lòng khôn xiết bao phủ khắp cả người hắn. Lẽ nào, người thân duy nhất của ta cũng bỏ ta mà đi hắn lẩm bẩm nói khuôn mặt lạnh khúc đầy vẻ đau lòng cùng thống khổ. Người thanh niên này chính là kẻ gây thiệt hại nặng nề cho phái cương chân, lôi ma. Lôi ma đánh nhau với hai lão quái vật cương vương huyền giai một trận. Liền rơi vào thế lưỡng bại câu thương. Bất đắc dĩ trở về tiên đạo giới. Lôi ma đã đạt được đạo quân hoàng giai thế nhưng vào trung su giới liền bị ép thành đạo vương thiên giai. Có điều lôi ma kinh nghiệm thực chiến ích. Nên mới không giết được hai lão quái vật phái cương chân khiến hắn phải tiếc núi. Biết được lôi cương bị phái cương chân truy sát, lôi ma liền tới thẳng phái cương chân phá rối một trận trời long đất lỡ. Cuối cùng, hai lão quái vật phải xuất thủ ngăn cản. Nhờ đó, lôi ma biết được lôi cương đã biến mất từ lâu, hơn nữa rất có khả năng đã bị giết chết. Lòng lôi ma đau như dao cắt Không cảm nhận được chút đau đớn nào do thương thế gây ra Chỗ đau nhất với hắn lúc này là trong tim Lôi ma hơi hối hận Vì sao lúc ấy hắn lại nhượng bộ Nếu như hắn dứt khoát yêu cầu Điền Chân Sư Huynh đưa Tiểu Cương cùng lên tiên đạo Tôn Thì chuyện đã không xảy ra như vậy Nội ân hận khôn xiết khiến hắn chìm đắm trong sự đau lòng. Toàn thân hắn toát ra khí cuồng bạo, khuôn mặt vốn hồng nhuộn hóa thành lúc xanh lúc trắng. Rõ ràng là triệu chứng bị tẩu hỏa nhập ma Lúc này, một lão nhân mặc áo tan xuất hiện trước mặt lôi ma. Đôi mắt vẫn đục nhìn chầm chầm vào hắn. Bỗng nhiên chợt quát lên si nhi. Còn không tỉnh lại Làng khí cuồn bạo trên người lôi ma đang phát ra thì bị kìm hãm Hai mắt hắn dần lấy lại sự trong sáng Nhìn về phía lão nhân vội vã đứng lên nói lôi ma bái kiến sư tôn Lão nhân mặc áo tan khẽ gật đầu Nhìn chầm chầm lôi ma người bị thương Chút nữa còn tẩu hỏa nhập ma Với tư chất của ngươi vốn không thể bị tẩu hỏa nhập ma A Có chuyện gì sao Lôi ma thở dài Nét thương cảm hiện lên trên mặt Nói sư tôn Lôi ma quay trở lại trung su giới tìm lôi cương đệ Để lôi ma đem hết sự tình kể lại đại khái Ánh mắt của lão nhân mặc áo tan lón lên Khi bất định cuối cùng nói ngươi nói ngươi bị thương nặng ở phái cương chân Phái cương chân ở trung su giới. Lôi ma gật đầu. Ánh mắt của lão nhân trầm xuống, lập tức thở dài, nói lôi ma tư chất của con rất hiếm có. Không có người thân để nhớ nhung cũng không phải là chuyện xấu, tu luyện cho tốt. Lúc này đây, ngươi phải hiểu được đâu là chuyện không đáng làm. Vi sư nói rồi, chuyện của ngươi tất cả vi sư đều không quản. Ngươi tư chất xuất chúng, có một số việc, vi sư không quản được ngươi. Hãy tu luyện cho tốt, đừng làm vi sư thất vọng. Lôi ma gật đầu, ép nỗi đau trong lòng xuống, liền đó thấp giọng nói sư tôn, không biết. Theo như sự kiện lần trước, còn có thể. Ánh mắt lão nhân ngời sáng, đứng trước mặt lôi ma, ông tồn nói lôi ma, ngươi thực sự đã quyết định đại hội giao lưu thanh niên đệ tử ngũ giới sẽ thi đấu trên võ đài sống chết đều có số trời nếu như ngươi thực muốn dự thi còn phải nỗ lực tu luyện một phen a lôi ma gật đầu thấp giọng nói sư tôn đồ nhi đã quyết đồ nhi nhất định nỗ lực tu luyện hãy để đồ nhi mở mang kiến thức tại đại hội ngũ giới một phen coi như là cho đồ nhi một cơ hội rèn luyện a Như vậy rất tốt, ngươi có thiên tư xuất chúng. Thế nhưng là người tu luyện bắt buộc phải có kinh nghiệm. Rèn luyện sẽ khiến kinh nghiệm chiến đấu của ngươi thăng tiến nhanh chóng. Đề cao năng lực chiến đấu của ngươi. Chịu khó tu luyện cho tốt tất cả những chuyện khác cứ để cho vi sư lão nhân gật đầu, dặn dò một phen rồi rời đi. Lôi ma đứng tại chỗ, nhìn trời ánh mắt lấp lánh. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì, chỉ là thân ảnh cao ngất mang một vẻ cô đơn vô cùng. Huyết ngục thôn ngu ra Lôi cương mặt không đổi sắc thầm suy nghĩ, lão nhân rốt cuộc có ý gì. Lẽ nào, hắn cũng muốn đạt được thân thể của mình. Lôi cương không khỏi thầm mắng cơn kiếp động của chính mình. Vốn lão nhân cũng không nhận ra. Vì sao mình lại để lộ thực lực bản thân hắn còn đang suy nghĩ? Thì hai mắt của lão nhân ngu đao lại nhìn lôi cương chầm chầm. Sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Thấp giọng nói người thanh niên. Ngươi tên là gì? Lôi cương lôi cương chậm rãi nói ánh mắt ló lên. Ngu đao rốt cuộc có ý gì? Ngu đao, bá kiến sư tôn ngu đao đột nhiên quỳ xuống đất. Vẻ mặt nghiêm túc thấp giọng nói. Lôi cương bị lời ngu đau nói làm cho sợ ngây người. Một vị lão nhân tu vi cường đại như thế đột nhiên hướng mình vái ba vái. Lại chính lại khiến lôi cương kinh ngạc. Vội vã đỡ ngu đau dậy. Thấp giọng nói tiền bối. Người đang nói giỡn sao? Vậy nhưng ngu đao nghiêm mặt thấp giọng nói sư tôn, ngu đao không hề nói giỡn. Ngu đao đời này cùng cương khí vô duyên. Nội kình đó là hy vọng cuối cùng của ngu đao. Những năm gần đây lão phu đã thử qua vô số lần, nhưng đều nhận lấy thất vọng. Cuối cùng đành mở một cửa hàng ở thôn ngu gia định sống nốt quãng đời còn lại. Thế nhưng sư Tôn xuất hiện thực là hy vọng cuối cùng của Ngưu Đao. Tiền bối, hai chữ sư Tôn Lôi Cương chịu không nổi. Có chuyện gì Lôi Cương có thể giúp đỡ, nhất định ta sẽ tận lực Lôi Cương trầm giọng nói. Không nói đến quá khứ huy hoàng của lão nhân, mà còn cái đám cường giả đáng sợ bên ngoài kia cũng khiến hắn không thể chịu được a. Lão phu đã đọc vô số thư tịch Cuối cùng tìm được một quyển sách cổ ghi chép ước vọng của Lão Phu. Thế nhưng bao lần Lão Phu tìm khắp huyết ngục cũng không tìm nổi một người có đủ được điều kiện của Lão Phu. Lão Phu đoán không nhầm thì sư tôn đang tu luyện thể tu quyết phải không? Chỉ có tu luyện thể tu bí quyết mới có thể khiến nội kình vừa có cương khí lại có chân khí. Thân thể của ngu đao mạnh như vậy, thế nhưng vốn chưa từng tu luyện qua thể tu quyết. Tất cả chỉ dựa vào tìm tòi nghiên cứu mà đạt được trình độ như thế này ngu đao chậm rãi nói ánh mắt đầy ngạo khí. Có thể không cần dùng đến thể tu quyết mà đạt được trình độ như vậy toàn bộ huyết ngục cũng chỉ có mình ngu đao a. Lôi cương cảm thấy khiếp sợ. Hắn vẫn tưởng ngu đau cũng tu luyện thể tu quyết mới mạnh như thế, không ngờ. Lôi cương nhìn lão nhân ánh mắt hơn phân nửa là tôn kính. Tu vi hoàn toàn biến mất mà lão nhân lại luôn mồm nói năng lực lão không suy giảm. Thế nhưng lôi cương biết lão nhân nói thế chỉ là muốn hắn được thoải mái mà thôi. Không có tu vi duy trì, năng lực chắc chắn giảm sút a Vì thế ngu đao khẩn cầu sư tôn thu nhận Truyền cho ta thể tu quyết Lão nhân nói xong liền lạy thêm một lạy Lôi cương vội đỡ lấy thầm nghĩ Nếu như không truyền thụ E rằng lão nhân không dễ dàng buông tha cho Tu luyện nội kinh là mong muốn duy nhất của lão nhân Nếu hắn cử tuyệt Rất có thể lão nhân sẽ trở mặt Thậm chí bức cung Lôi cương cũng chưa từng nghĩ đến chuyện trở thành vi sư của một lão nhân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 180 nhận đồ đệ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 180 nhận đồ đệ. Nhóm dịch me trai em. Lôi cương do dự. Ngũ hành thể tu là do sư tôn truyền cho hắn. Vốn dĩ hắn muốn chờ đến khi tu luyện đạt được phần 4 Có thể tự bảo vệ bản thân mới truyền bộ ngũ hành thể tu xuống dưới Mà tình thế lúc này cũng tiến thoái lưỡng nan Lôi cương khẽ nhíu mày Mà ngu đao lại ngẫm đầu đầy chờ mong cùng kiếp động Nhìn chăm chú vào lôi cương Nói tới tu vi lúc trước Giờ lão chỉ có thể hy vọng Tu vi của lão bị phế toàn bộ nội kỳ là hy vọng cuối cùng. Dù lôi cương không thể biết được lúc ấy lão nhân đã đau khổ vượt qua mọi chuyện như thế nào. Nhưng đối với một tu luyện giả, mất tu vi là một đả kích vô cùng lớn. Lôi cương suy nghĩ một lúc liền kinh hoảng cùng sợ hãi, vậy mà lão nhân có thể ngấm ngầm chịu đựng. Về phần mình, Nếu như hắn không đáp ứng cũng không được. Suy tính một lúc lôi cương chậm rãi nói tiền bối tuổi tác của người mà làm đồ đệ của ta thì cũng không thiết hợp. Thế nhưng, ta vẫn sẽ đem thể tu quyết truyền thụ cho ngươi lôi cương hạ quyết tâm truyền hai tầng đầu của phần một ngũ hành thể tu cho ngu đao. Đến khi tu luyện ra nội kình Ngu đao có thể tiến đến bước nào Còn tùy thuộc vào vận xấu của lão Sư Tùng Ta không có ý kiến gì Ngu đao nói xong Vẽ già nô trên gương mặt Nháy mắt biến hóa Cuối cùng trở thành một nam tử thanh niên Hơi giống lão nhân lúc trước Thân thể gầy gò lúc trước Thay đổi cao chỉ kém lôi cương vài phần Hình dáng lúc này so với lôi cương cũng tương đương, rất giống thầy trò. Mặc dù nét mặt của lôi cương vẫn bình thản thế nhưng trong lòng lại vô cùng kinh ngạc. Ngu đao có thể không chế thân thể đạt được như vậy. Hắn không khỏi thầm than tư chức của ngu đao quả là bất phàm. Không tu luyện thể tu quyết. Chỉ dựa vào năng lực bản thân mà đến được tận đây. Trên đời quả thực hiếm có a Lôi cương bắt đầu nảy sinh ý thu đồ đệ thế nhưng hắn lại gạt đi. Thân phận của lão nhân. Cùng với đám người bên ngoài khiến lôi cương cảm thấy đau đầu. Nghe nam tử trung niên áo tím sưng ngu đau là sư tôn. Mà hắn ít nhất cũng là đạo quân. Cương quân. Nếu như vậy hắn chẳng phải là đồ tôn của lôi cương sao. Lôi cương nghĩ tới đây mà cảm thấy run sợ Lôi cương vội vàng cự tuyệt Nói tiền bối Việc này trăm ngàn lần không thể được Ngươi cứ kêu ta là lôi cương Ta vẫn sẽ truyền thể tu quyết cho ngươi Mà ngu đao không biết là lão cáo già thật hay quyết tâm một lòng bái lôi cương vi sư Nghiêm túc nói cổ nhân nói một chữ cũng là thế Trình độ sư tôn cao hơn ngu đao Hoàn toàn có thể trở thành sư phụ của Ngưu đao Hơn nữa không có công không hưởng lột Ngưu đao học được thể tu quyết của sư tôn mà không bái sư là không hợp lý Ngưu đao không có sư tôn Ngưu gia thôn là một tay Ngưu đao ta giúp sức sáng lập Sư tôn thu nhận Ngưu đao không có gì sai Ngưu đao mất đi tu vi đã lâu lắm rồi Rất nhiều sự việc đều đã thấu suốt Cái gì tội tác Thân phận cũng chỉ là nhất thời Cầu xin sư tôn thu nhận ngu đao